Ngọc Mai Xin chào các bạn đêm nay chúng ta lại tiếp tục về diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim chuyện được edit bởi em viễn giả Li của các bạn editor trên tranguyện mạng chấmcom Truy cập trang chuyện để tìm đọc những chuyện hay hơn nữa bà quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang chuyện thuộc về kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya vui lòng không ri khi chưa có sự đồng ý ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi về chuyện gương mặt thật của hạ thượng ngoài trừ đám người trương Trung tiên thì chưa ai trong huyền môn nhìn thấy lúc này nàng lại cô ý bắt lỗi đương nhiên là vì muốn thử lòng các đệ tử Chu Tề nhìn thấy sư phụ Vương Thủ Nhân đi đến, liền tóm tắt chuyện vừa rồi nói cho ông nghe. Cậu không nói hạ thước cố ý chèn ép, nhưng sang mặt khi nhìn nàng cũng không dễ chịu cho lắm, ý tứ rất rõ ràng. Vương Thủ dân vừa nghe thấy liền nở nụ cười, gương mặt bình thản, rồi lắc đầu nhìn Chu Tề. "A Tề, cái tính tình này của con, sư phụ nói bao lần, nóng nảy hấp tấp." Chu Tề giải thích Sư phụ, hồi nãy con chưa nói gì hết Con chỉ nói không thể dùng bùa này Kết quả người đó lại nghĩ con muốn lấy tiền lừa gạt Hạ thược như mày Chính là đang bắt lỗi đó Cậu có ý gì chứ? Ý nói tôi cố tình bắt lỗi à Mà bộ dáng cố bắt lỗi của nàng Làm chỉ nhược nam và khúc nhiễm ngẩn người Quay biết Hạ thược không lâu lắm Nhưng đứng trên sự thật mà nói Nàng không phải người vì một chút chuyện mà sao đo Thật ra nàng của bây giờ và những ngày trước làm người ta ấn tượng rất khác nhau. Này, em gái đại lục, chỉ là lát đùa thôi mà, cũng chẳng tố bao tiền. Chẳng nhẽ mày thiếu tiền à? Thiếu tiền nói với tao. Chỉ nhược nam ở sau lưng, tay cắm trong túi quần nói. Mà không ngờ hạ thược quay đầu nhìn nàng. Cái liếc mắt đó có chút lạnh nhạt, lại có chút nghiêm túc. Có thể nhìn ra là không muốn đùa giỡn. À, à thược. Chỉ nhược nam sửng sốt. Nghĩ Hạ Thược chừng nàng Bởi vì cách xưng hô Cho nên liền sửa lại Nhưng sau đó Nàng nhìn phía tử thiên giận Rồi nói với Hạ Thược Đây là người đàn ông của mày à Không cho mày tiền á Chả nhẽ tiền mua lá bùa không có Chỉ nhược nam vừa nói vậy Đàn em của chỉ nhược nam Đều quay đầu nhìn tử thiên giận Hôm đó trời vừa tối vừa đen Chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông này lạnh lùng Hôm nay nhìn thấy rõ ràng Mới biết ngũ quan người đàn ông hoàn mỹ Đến không có thiên lý gì luôn Nhưng hắn thật kỳ lạ Người phụ nữ của hắn Vì miếng bùa mà cãi nhau Hắn cũng không lên tiếng, không ngăn cản Nhưng nhìn hắn lại không giống như Không quan tâm hạ thượng Bởi vì ánh mắt hắn dán chặt lên người nàng Chằm chú nhìn trong yên lặng Ngoại trừ nàng, hắn không nhìn ai khác Mà nếu như nói hắn để ý hạ thược Vậy sao hắn không nói lời nào Trong tình huống này Chẳng là đàn ông đều không nói hai lời Lấy tiền ra đẹp tiền mới đúng à Nhưng từ thiên giận Cũng chỉ nhìn Hạ Thược Ánh mắt giữ trên gương mặt sinh động Đang chèn ép người khác của nàng Vẫn không thay đổi Hạ Thược quay đầu Không để ý chuyển nhược nam mà tiếp tục bắt lỗi Tôi nói sai ư Mấy người ở đây bán bùa Thì cũng giống người ta bán này bán nọ Ngoài đường thôi Ai mà không biết Trên thương trường Luôn bán cho nó có giá nhất Những thứ này bán cùng nhau Đều để giảm giá cho dễ Ngại quá tôi thích xem hàng giảm giá Tôi phải làm chuyện mình lời nhất chứ có bán mắt cho tôi Chẳng phải là cậu ý muốn kiếm tiền của tôi à Hạ thược nhướng mày dáng vẻ lưu manh cho lòng đang tặng cho mình một đụ cười Nàng sống hai đời rồi Nhưng chưa làm chuyện thế này Hôm nay xem như giải trí vậy Mà đương nhiên Hạ Thược diễn rất thành công Như phản ứng của Chu Tề là biết Hắn tức giận đến run rẩy cả người Xanh cả mặt Không nhịn được nữa mà đập lá bùa lên bàn Được Cô hay dạo khu giảm giá chứ gì Dù bùa này linh nghiệm thế nào cũng muốn giảm giá chứ gì Đừng nói chỉ lá bùa này Cô lấy toàn bộ cũng được đấy Tôi không cần một đồng tiền nào của cô Bây giờ đã là giữa trưa Và lớn mọi người đi ăn cơm Trong miếu cũng không còn nhiều người Nhưng vẫn có người Lúc đầu phong cách của đám người trị nhược nam rất được chú ý, hạ thược lại cố tình bắt lỗi. Đã là một vài người đã để ý từ lâu. Chẳng qua, người đi tới đi lui đều thấy những nữ sinh này không giống người tốt, cho nên không dám đến quá gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn qua bên này. Một vài đệ tử hôm nay không cần phải ngồi trên công đường, nghe nói bên này có chuyện thì đều đến xem. Mà lúc này, giọng nói của một nam hài vang lên từ sau đầu. Làm gì vậy? Có người phá đám à Vương thủ nhân, chu tề Bốn gã đệ tử nghe thấy giọng nói này Thì liền xoay người Nhìn thấy ôn diệp chắp tay sau đầu nhàm chán bước tới Nhưng hắn chưa bước đến Ánh mắt dừng trên mặt hạ thược Đang đứng sau các đệ tử Lập tức dừng lại Hạ thược nhớ mày cười cười Rồi bắn cho ôn diệp một ánh mắt Vương thủ dân cũng cười nói à, Không có việc gì Vì tiểu thư này đi xin bùa có vài hiểu lầm nhỏ thôi. Tùy Ôn Diệp là đệ tử tự bối, nhưng thiên phú hắn rất cao. Hiện nay tu vi của hắn là cao nhất trong các đệ tử tự bối của huyền môn. Còn nữa, không ai xem hắn là đệ tử tự bối. Có thể nói Trương Thị là người có công lao lớn nhất ở huyền môn. Cho dù bối phận của vương thủ nhân bằng với Ôn Diệp, nhưng thái độ của hắn vẫn rất lễ phép. Đến xin bùa. Hai mắt ôn diệp trợn to nhìn hạ thược Làm như không nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của nàng Quyết đoán nói với vương thủ nhân Không có việc gì đâu với sư thúc Không cần phải đối xử với ai cũng tốt như vậy Nàng muốn đến kiếm chuyện Tìm mấy sư đệ Ra đằng sau lấy trồi quét khỏi đây là được Đuổi đi là xong Vương thủ nhân sừng sốt Các đệ tử đi theo hóng chuyện cũng ngẩn người Tiểu diệp Hát tỉ mụi ngô thục ngô khả đi theo ôn diệp Nghe những lời này của hắn Trên mặt chỉ có thể cười khổ Đó là sư thúc tổ đấy Hắn muốn bắt nạt ư Rồi đuổi sư thúc tổ ra ngoài à Hạ thược nhìn thấy ôn diệp Mỉ môi cười Suy nghĩ sâu xa Thằng nhóc thối này Trời nhược nam đứng phía sau hạ thược trừng mắt Chống lại ôn diệp Này cái thằng nhóc kia Thái độ mày là gì đấy Mày muốn đuổi ai cơ Cẩn thận ta đánh mày đấy khóe mắt ôn dịp Lướt nhìn triển nhược nam Tính tình cũng không tốt hơn triển nhược nam bao nhiêu Nữa mày thì sao đứa đầu chọc Triển nhược nam lập tức bước lên Đàn em của nàng cũng giúp đỡ Mắt thấy sắp có đánh nhau đến nơi Vương thủ nhân nhanh chóng hòa giải à, Bình tĩnh bình tĩnh Các vị à không chấp nhất trẻ em Đừng để trong lòng chứ Vị tiểu thư này đệ tử của tôi không lừa cô Bộ bên kia đúng là không có linh nghiệm Đó là cho các đệ tử luyện tập Bọn họ còn chưa xuất sư Cô không tin tưởng bọn họ thì cũng là đúng Nhưng mà tôi muốn mọi người Hay giữ tấm lòng bao dung Ngày ngày nào cũng giống nhau Không phải ai cũng sinh ra đã là đại sư Không có cơ hội thực tiễn Thế hệ trẻ vĩnh viễn Chỉ có thể nói lý luận xuông Chúng tôi thì đã già Một ngày nào đó không xa Ở tương lai chỉ còn người trẻ tuổi Sao lại không cho chúng thêm chút cơ hội chứ Bùa đây, cái nào có thể sử dụng, cái nào không Đệ tử của tôi đã nói cho cô biết Đúng là rất nhiều chỗ chưa thành công Nhưng mà quý ở tấm lòng Chỉ mong vị tiểu thư này suy nghĩ đến điều đó Vừa rồi là thái độ của đệ tử tôi không tốt Mong cô tha thứ Tôi thân sư phụ trước tiên nhận lỗi với cô dáng vẻ vương thủ nhân ôn hòa Giọng nói đầy vẻ cảm khái Giọng nói lại không lớn không nhỏ Vừa đủ cho những người xa xa hóng chuyện Có thể nghe thấy Người về đến xin xâm Xin bùa Rất ít người giống triển nhược nam Phần lớn đều là thiện nam tín nữ Nói về vương thủ nhân Mà kệ người già hay người trẻ Đều có thể khiến người khác đứng về phía mình Bây giờ có rất nhiều người gật đầu Ánh mắt nhìn hạ thượng Đều đem nàng trở thành người hay bắt bẻ Trong nội tâm hạ thượng Âm thầm gật đầu Ngày đó khi thanh lý môn hộ Ngay thấy chân vương thủ nhân bị thương thế nào Thì nàng đã biết người này lương thiện Nhưng khi hắn ở vương thị Không có tiếng tăm gì Hạ thượng chỉ sợ hắn là người nhịn nhục chịu đựng Quá mức yếu đuối Lại không thích hợp với việc thu dưỡng đổ đệ Nhưng hôm nay vừa thấy Nàng lại có chút thả lỏng Người này thiện lương Bình thản Nhưng sẽ không ngồi yên mặc kệ người khác Làm hại danh tiếng huyền môn Áp dụng phương pháp thỏa đáng cũng không tệ Sư phụ Đương nhiên Chu Tề không biết tại sao Vương Thủ Nhân lại phải giải thích với Hạ Thược Hắn vừa vội vàng vừa ái náy Cảm thấy mình liên lụy Làm sư phụ hạ thấp người Vương Thủ Nhân khoát tay Không cho hắn nói thêm Chỉ nói với Hạ Thược Vị tiểu thư này Nếu cô không tin đệ tử của tôi Tôi có thể cho cô một lá bùa bình an Cô xem vậy thế nào Hạ Thược diễn trò Đến nghiện Lật lọng hỏi Vậy là tặng tôi bùa do chính tay đại sư vẽ Chắc sẽ quý hơn đúng chứ Cô Lúc này không chỉ chu tề nổi giận Ngay cả những đệ tử cùng đi Cũng không vừa mắt Đều lộ ra vẻ mặt tức giận chu tề chỉ hạ thược Sư phụ à, sư phụ cần gì phải thế Người phụ nữ này đến đây gây rối Ừ Ôn Diệp ở bên cạnh gợt đầu Xoay người muốn đi Cho nên tôi nói rồi Nên lấy trổi mà quét đi Tìm mũi ngô thục, ngô khả, cười khổ giữ chặt hắn, rồi lại nhìn phía Hạ Thược. Các nàng biết thân phận của Hạ Thược, bởi vậy cảm thấy nàng nhất định có mưu tính gì đó. Vị tiểu thư này, trên đời không có đạo lý, không làm mà hưởng. Cái gọi là hiểu được sẽ có chỗ mất đi. Nếu cô thực sự nghèo khó, tôi có thể tặng bùa này cho cô. Nhưng nếu muốn bùa này không mất đi hiệu lực, một ngày còn ở trong tay, cô nhất định phải ngày ngày lương thiện đem phúc đức cho người khác sẽ nhận hồi báo, như vậy lại vừa viên mãn, nếu không không công mà nhận, sau này sẽ có ngày trả lại. Vương thủ nhân khoát tay với Chu Tề, rồi nhìn qua như không hề tức giận, cười nói với hạ thượng như vậy. Hạ thượng nghe thì hơi khép mắt, bây giờ mới gật đầu, nở nụ cười vừa lòng. Chu Tề và những người đệ tử trẻ tuổi Vẻ mặt không thay đổi, không thể hiểu được vì sao vương thủ nhân nguyện ý đưa bùa một người như hạ thượng. Chu Tề nói. "Sư phụ à, sao đưa bùa cho cô ta? Sư phụ cảm thấy người như thế, ngày ngày làm việc thiện ư?" "Đúng vậy." Các đệ tử đều tức giận, một đám người oán hận nhìn hạ thượng, hận không thể đuổi nàng ra ngoài. "Ha tỷ muội ngô tục ngu khả," cười khổ nhìn hạ thượng. Sư thúc tổ đã muốn làm gì vậy chứ Mà lúc này Cuối cùng hạ thược nhìn các đệ tử hỏi Hả Mấy người cảm thấy tôi không phải là người ngày ngày làm việc thiện á Mời mấy người nói đi Vì sao sư phụ của mấy người Đem bùa tặng cho tôi chu tề nói trong giận dữ Đó là do cô gây rối tới cho đến nay Sư phụ tôi là người lương thiện Cô nhìn thấy sư phụ tôi ít nói Cho nên chèn ép ông Ông đi đứng không tiện, thân thể không tốt Tốn không ít tiền khám chữa bệnh Chúng tôi không tiếc chút tiền nào Bán bùa này nọ Nhưng cho dù tặng, cũng không tặng cho người Thích chiếm tiện nghi của người khác như cô Chiếm tiện nghi à? Không sai Hạ thừa cười, vậy mà lại gật đầu Nhìn từ cười của nàng không giống bộ dáng Không nói lý vừa rồi Tôi chỉ muốn hỏi Sư phụ mấy người Không nhìn ra được tựa quấy dối Chiếm tiện nghi à? Nếu ông ấy nhìn ra được Vì sao cho tôi chiếm tiện nghi thế này? Chủ tề và các đệ tử sửng sốt Nhìn hạ thược Đương nhiên là bọn họ nhìn thấy Bây giờ nàng thản nhiên thoải mái Giống y như là biến thành một người khác Là bọn họ không biết làm sao Lập tức cũng không biết trả lời như thế nào Vương thủ nhân ngồi trên xe lăn ngẩn người Cùng đệ tử nhìn hạ thược Cảnh diễn biến hóa thế này Làm mọi người giật mình, nhìn chăm chú và hạ thường. Chỉ thấy cô gái ấy khoanh tay, đứng giữa mọi người, nâng mắt hỏi. Tôi bắt nạt, khinh thường, xem nhẹ mấy người. Chưa kịp chiếm tiện nghi, mấy người lên bực bội, giận dữ, còn nói đánh tôi. Mà người tôi chiếm tiện nghi thì chính là sư phụ mấy người. Người lại, ông ta khuyên tôi hướng điều thiện. Mấy người đã nhìn được, người với người khác nhau ở đâu chưa? chu Tề, cục đệ tử. Là nhất thời sử sốt Là khoảng cách Hạ thược liếc mắt Nhìn các đệ tử Đó là khoảng cách giữa tu tâm Nếu tôi thực sự nghe lời sư phụ mấy người Ngày ngày làm thiện Tích thiện tích đức Vậy đó chính là công đức của sư phụ mấy người Nếu tôi không nghe Không chiếm cái này Sau này cũng có ngày trả lại Kết quả như thế Tôi thực sự chiến tiện nghi của sư phụ mấy người à Vì sao mấy người lại tức giận Các đệ tử sừng sốt Không chỉ sững sờ Mà lại có chút mơ màng Đều câm ním nhìn Hạ Thược Nàng Nàng sẽ lại trở thành Giống như hai người vậy chứ Mà Hạ Thược cũng liếc mắt Nhìn chu tề Thu lại tư cười trên mặt Câu nói cho tôi biết đi Mấy người đều chưa xuất sư Vậy vì sao lại được phép đến hương đường Phong thủy đường, mệnh lý đường Xem bói đường để giúp đỡ Vì, vì không cho chúng tôi lý luận xuông Phải đi theo sư phụ để có cơ hội học tập Chú tể cũng không biết Mình vì sao phải trả lời Chính là không biết vì sao Hắn lại bị khí chất của hạ thượng Làm cho sợ hãi Chờ khi hắn trả lời xong Ngay cả hắn cũng sửng sốt Các đệ tử khác thì liếc nhìn lẫn nhau Không hiểu tại sao tình huống thế này Nhưng từ bề mặt họ Họ và chu tề suy nghĩ giống nhau Lại không ngờ Hạ Thượng lắc đầu. Mấy người hoàn toàn không ngộ ra được chân lý. Tôi hỏi mấy người, mỗi ngày ngoại trừ thời gian luyện tập bên ngoài, nhìn thấy mọi người ra ra vào vào phong thủy đường, có cảm giác gì? Cái gì mà cảm giác chứ? Cái đệ tử lướt mắt nhìn nhau, không biết Hạ Thượng muốn nói cái gì. Những người này giàu hay nghèo, may mắn hay bất hạnh, có điều cầu xin hay không, có điều gì? Những người này... Ai không phải gia đình có chuyện khó khăn cần giúp đỡ Có nguyên nhân mới có kết quả Mỗi ngày mấy người nhìn thấy những người khác Ra ra vào vào Không cảm thấy có đặc điểm nào đặc biệt à Các đệ tử im lặng Cả công đường cũng chìm và yên lặng Trăm kiểu người Trăm kiểu nhân sinh Cái gì gọi là thiên đạo có thường Nhân sinh vô thường Trong ngôn 8 chữ này Trong đó chứa đạo lý gì đó là phẩm ngộ Thì chỉ cần ngộ ra một tầng Đủ cho mấy người ngồi xuống suy nghĩ 10 năm Hạ Thược liếc nhìn Chu Tề và các đệ tử Cùng với những đệ tử bối vừa đến ở phía sau Tu Tâm Mới là con đường đúng đắn để giúp đỡ mấy người Tu Tâm à Các đệ tử nhìn Hạ Thược ánh mắt khiếp sợ, sững sờ Vì sao nàng biết chính xác quy củ, tổ sư lập ra Nàng Nàng vẫn là cô gái Thích chiếm tiện nghi kia sao Vương thủ nhân lập tức ngờn đầu Ánh mắt lé lên Lê xuống đánh giá hạ thược Hắn xác định rằng chưa từng gặp nàng Nhưng vì sao lại cảm thấy khí chất như vậy Hai tỷ muội ngô thục ngô khả Cũng liếc mắt nhìn nhau Hạ mắt suy nghĩ sâu xa Tay ô diệp cắm trong túi quần Nhìn hạ thược Hạ thược quay người Đi tới trước bàn Vừa rồi Chu Tề vẽ bùa Cầm lấy tờ giấy vàng còn trống Bút lông chấm vào mực đỏ Trước khi hạ bút ngừng đầu nhìn Chu Tề Cậu đang tranh tôi hôm nay xuất hiện không đúng lúc Làm cho lá buộc cậu vừa cố gắng vẽ tốt Bởi tôi phá hủy sao Nếu cậu có đủ định lực cho dù trời sập Cậu cũng có thể vẽ được Cậu cảm thấy hôm nay mình tức giận Là vì tôi chiếm tiện nghi sư phụ cậu Cậu tay mặt sư phụ Nếu mới ẩm ý với tôi à Sao cậu không ngẫm lại Nếu cậu có thể xử lý giống sư phụ mình Vậy hôm nay đâu cần sư phụ cậu ra tay giải quyết Nói đến cùng Cũng là cậu không đủ tu vi Vội vàng nóng này Lời này như một gậy Gõ vào đầu chu tề Lúc này cậu thiếu niên 16 tuổi giật mình Chết đứng tại chỗ Mà hạ thược cũng chỉ liếc nhìn cậu Không thèm nhắc lại Hạ mắt nhìn giấy vàng trên bàn Đầu bút lông lại chấm vào chu xa Động tác của nàng làm vài đệ tử bừng tỉnh, ánh mắt họ rơi vào tay hạ thuộc yên lặng chớp mắt, sau đó thì lập tức vây quanh. Mà người đứng ở xa hóng chuyện cũng phát hiện không khí thay đổi. Nếu không phải chỉ nhược nam và những cô gái bất lương còn ở đây, chắc chắn họ sẽ chạy tới. Đừng chen, đừng chen, mẹ nó chứ, ai chen đấy? Chỉ nhược nam mừa mắng vừa cố gắng chiếu lấy vòng tròn người đầu tiên. Những người đó mặc kệ nàng mắng trừ thế nào Vẫn vây quanh hạ thược ba vòng Lá bùa đặt trên bàn Lập tức bị mọi người che hết ánh sáng Mà hạ thược Đứng ở sau bàn Bị vây kín cũng không để ý Vẫn xem những người xung quanh như không tồn tại Quanh thân nàng xuất hiện kinh lực Kiên định viết chữ Bút đi như nước Thu bút như rồng Một lá bùa chỉ trong chớp mắt lên hoàn thành Người thường như triển nhược nam thì không xem hiểu lá bùa có nghĩa gì. Bọn họ cũng chỉ ngạc nhiên vì hạ thược vậy mà có thể vẽ bùa. Hơn nữa, nàng vẽ nhanh vốn chỉ vài giây đã hoàn thành. Nhưng đệ tử huyền môn lại có thể nhìn ra ý nghĩa. Không chỉ là nhanh mỗi bút còn liền mạch, dứt khoát, viết nhanh không dừng lại, nguyên khí không ngừng đầy ấp. Đó là một loại bùa bình an. Lại không ở cùng cấp bậc với lá bùa của chu tề Và các đệ tử Ngay cả lá bùa của vương thủ nhân Cũng không tràn đầy nguyên khí như vậy Cô Cô cô gái này Không phải bình thường à Nàng là người trong giới Còn nữa nàng là cao thủ Cuối cùng Thì tu vi phải cao thế nào Chỉ có vài giây chu tề và các đệ tử không dám kết luận Nhưng dám chắc Khi vẽ bùa, cần có tấm lòng yên tĩnh như nước, tinh thần tập trung. Nàng dưới tình huống nhiều người vây xem như thế, chỉ tốn vài giây vẽ sang một lá bùa. Có thể thấy, định lực là rất cao. Các đệ tử nhìn chăm chú, lá bùa bình an chứa đầy nguyên khí ấy, không khí lập tức sôi nổi. Mà hạ thược thì lại chưa làm xong chuyện. Nàng cứ động nhẹ nhàng, không biết niệm cái gì, ngón tay chuyển động nhanh chóng, nhưng đến nỗi mọi người không thấy rõ. Lập tức trong mắt đệ tử màu chua xa trên lá bùa Như xuất hiện ánh hào quang Nhị nhàng chấn động dù cái lá bùa giống như được mở kết giới Không chỉ các đệ tử sừng sốt Ngay cả vương thủ nhân Cũng đột nhiên khó thở Ánh mắt ôn diệt biến đổi Người vây xem không biết Xảy ra chuyện gì Nhưng đệ tử huyền môn thì đều biết Đây là kết sát Tục ngữ nói rằng Đào vô cương bất khoái Phù vô sát bất linh, thật ra cũng không phải mất linh, chính là phù mà có kết sát, linh khí mở rộng, năng lượng rất mạnh, bình thường không cần phải hạ, cũng chỉ có rất ít người biết làm. Bởi vì từ xưa đến nay, phương pháp kết sát không được viết lên giấy, chỉ có chuyển miệng, không phải đích truyền thì cũng sẽ không được truyền lại. Các đệ tử ở đây đều chưa từng thấy kết sát, như bọn họ đã nghe sư phụ nói. Sau khi Hạ Thược vẽ xong bùa, mới làm chuyện đó, với nhất định chính là kết sát. Hơn nữa, khí chàng xung quanh lá bùa, cho thấy đó chính là bùa có kết sát. Nhưng... nhưng... kết sát chỉ có thể là đích truyền. cô gái này là... Các đệ tử nhìn chằm chằm Hạ Thược, nghẹn họng chân rối. Một đám người nhìn chằm chằm, đều không thể nói nên lời. Hạ Thược lại phủi phủi bùa trong tay, đợi đến khi mực khô mới nhìn Chu Tề. Sau này lại đến công đường, nên nhớ rõ, không phải gọi mấy người đến hỗ trợ, mà là để tu tâm, luyện tính, mọi thứ đều có thể giác ngộ. Nói xong, Hạ Thược thu bùa, xoay người rời khỏi miếu. Tử Thiên giận và Hạ Thược đi ra, phản ứng của triển nhược nam và khúc nhiễm lại chậm hơn chút, một lát sau mới đuổi theo. Mà những người còn lại xoay người, nhìn ra cổng, một đám người dững sờ, không kịp phản ứng. Ai có thể trả lời Ban đầu là cô gái quậy phá Thích chiếm tiện nhì người khác Sao mới trải qua một chút Đã biến thành cao nhân Người xảy ra chuyện gì thế vậy chứ Sư sư phụ Cô cô ta Chú Tề chỉ vào cổng miếu Nói không đầy đủ một câu Cái gì mà cô Đó là sư thúc tổ có chưa nhìn ra Sao ngốc vậy Ôn Diệp đá một cước vào đùi chu Tề Đá cậu lào đảo ngã phía trước đám đông nhanh chóng tản ra. Chủ tể đang choáng váng, lại bị đạp cho một phát, đầu óc lập tức trống rỗng. Ai chứ? Không chỉ chủ tể sững sờ, những đệ tử tự bối khác mơ màng. Vương thủ nhân thì lắc đầu cười khổ, trong biểu tình quả nhiên, là thế lại mang theo chút nghi ngờ. Ở đây chỉ có tỉ muội ngô thục ngô khả, mí môi cười trộm, rồi gật đầu nói. Đúng, đó là sư thúc tổ đấy, hai vị sư thúc tổ đều ở đó. Hả, các đệ tử trợn tròn mắt Nhưng, nhưng Nhưng sư thúc tổ không đùa như vậy đâu Ôn diệp khinh bỉ Cô ta chỉ là vậy Hứng thú ác ôn Lúc vừa gặp bọn tôi cũng bị lừa gạt Người này lạ lắm, không cần mặt mũi Lại thích đeo mặt người khác Mấy người nhớ cho kỹ, vừa rồi chỉ là hình dáng thực sự Nhìn xem hôm nay có đệ tử nào chưa tới Thông báo lẫn nhau một chút Lần tới nếu có đệ tử khác ngồi đây Nếu nhìn thấy người như thế tôi quan sát các ngươi Nhớ phải lấy trổi mà đuổi ra ngoài Khóe miệng các đệ tử co rút Oán giận nhìn ôn diệt Thằng nhóc này đã biết đó là sư thúc tổ từ lâu Vậy sao vừa rồi hắn không nói chứ Vương thủ nhân lại dương mắt Nhìn những đệ tử có mặt ở đây Khó có khi nghiêm túc Vừa rồi sư thúc tổ nói đã nhớ kỹ chưa Sau này đừng oán giận tu vi không đủ Cuối cùng luyện tinh hóa khí Đó là bởi vì tu tâm của các ngươi không đủ Cảnh giới chưa đủ giác ngộ Chủ tề yên lặng cúi đầu thật xin lỗi Sư phụ à Còn làm ngài bẽ mặt Ai mất mặt chứ Vương thủ nhân liếc mắt như cậu thiếu niên Cười khiển trách Sư thúc tổ của con trẻ Bà đã luyện thần hoàn hư Tiên tử con có thể Được sư thúc tổ chỉ điểm Đó là phúc khí Trở về ngẫm cho tốt Sư thúc tổ đã tự mình chỉ điểm Nếu tu vi con không cao lên Đúng là làm sư phụ bẽ mặt Chủ tề sờ sờ mũi cười cười Đã không còn tức giận như vừa rồi ngược lại có chút hưng phấn Đã biết sư phụ Các đệ tử khác cũng hưng phấn Ai cũng không ngờ Hôm nay đi hóng chuyện Vậy mà có thể nghe được sư thúc tổ chỉ điểm Nói thật có chút không hiểu Nhưng mà lúc đó giống như có thể chạm được điều gì đó Sau này ngồi thiền suy nghĩ một chút Có lẽ có thể ngộ được cái gì Mà những người xung quanh vẫn ổn ào Vì không hiểu tình huống Sư thúc tổ à? Là ý gì? Người một nhà ư? Nếu là người nhà Sao vừa rồi không biết nhau Cuối cùng xảy ra chuyện gì chứ? Hình như cô gái kia lợi hại Cô ấy là ai? Những người hóng chuyện bị làm cho khó hiểu Lại quay đầu tìm tòi bên ngoài Nhưng không thấy hình bóng cô gái đó nữa Hạ thược dừng lại nhà xe Bên ngoài phong thủy đường Trời nhược nam từ phía sau đuổi tới Nhìn qua rất là hưng phấn Này em gái đại lục này Mày trâu thực Mày có biết vẽ bùa Hạ thược khẽ nhíu mày Xoay người Trời nhược nam thì sửng sốt Sau đó nhốn vai sửa miệng Được rồi A thược Nàng làm như không thấy hạ thược Không muốn nhìn thấy nàng Hai mắt tỏa sáng kích động hỏi Tao biết rồi Mày là phong thủy sư từ đại lục đến Cho nên mày mới có thể trừ ma vẽ bùa Nhưng lá gan mày lớn đấy Dám quậy phá địa bàn huyền môn Chỉ nhược nam rời đi khá sớm Không nghe thấy lời nói Của sư thúc tổ kia Nàng thế hạ thược từ đại lục đến Lại có thể trừ ma Đương nhiên sẽ cho rằng Nàng là, là phong thủy sư của môn phái khác Hôm nay cô ý đến phá địa bàn người ta Nếu không phải cố ý, bản thân có thể vẽ bùa Thì tự vẽ đi Sao lại còn đi xin chứ Tuyên bố đùa giỡn ngoài phong Nhưng đúng là bị nàng xem thành trò đùa Cực xoái Hạ thược không bình luận phỏng đoán Của Triển Nhược Nam Triển Nhược Nam cười xong nhíu mày Này, đừng trách ta không nhắc nhở mày nhé Trong phong thủy đường của Hồng Kông Có cao thủ Chẳng qua bình thường bọn họ không xuất hiện ở đây Người ngoài không biết rõ về những phong thủy sư đó Nhưng bọn họ là môn phái lâu đời Từ trước đến nay trưởng môn sư tổ và tam hợp hội An thân hội Vẫn là anh em kết nghĩa Rất nổi tiếng trên giang hồ Mày cẩn thận chút đấy Vẫn là đừng làm cho đùa giỡn như vậy nữa Hạ Thược vừa nghe thấy Lấy liếc mắt như trẻ nhược nam Đây là quan tâm à Thật ra hai tuần là đến trường học báo danh hai người đánh nhau đúng 2 lần Trên cơ bản không có lúc nào ở chung thoải mái Hạ thược đối với triển nhược nam chỉ là hy vọng hai người Nước sông không phạm nước giếng Là tốt Không ngờ nàng lại xem mình là bạn Hạ thược khép mắt Nàng có biết triển nhược nam không lâu Vẫn không thích chuyện đàn em của nàng tác khúc nhiễm Và chuyện bắt ép khúc nhiễm Đến trường tiểu học mà ám Nhưng vừa rồi Lời của triển nhược nam Giống như là quan tâm thật lòng Mà nàng cũng không phải là người Già mồm cãi láo Cảm thấy đối phương quan tâm Làm sao cũng không thể đưa gương mặt lạnh lùng Vì vậy lên thay đổi sắc mặt cười Đã biết Lần đầu tiên thái độ của Hạ Thược Dành cho triển nhược nam Trở nên tốt như vậy Triển nhược nam ngạc nhiên Mà Hạ Thượng đã đổi đề tài Đứa nhỏ gọi là đồng đồng kia Tôi đã biết nó ở đâu Tôi tính hôm nay đi thăm Nhưng bây giờ có sớm thế này Có lẽ nhà trẻ chưa tan học Tôi tính 4-5 giờ rồi đi Các cô cũng đi đi, dù sao cũng là âm linh do tụi cô dẫn đến. 4 giờ sẽ đi, gặp tại đây. Chia Nhược Nam vừa nghe thì liền nhảy lên. Hả? Sao lại 4 giờ? Bây giờ đến 4 giờ có tận 3 tiếng. Cũng đi chơi đi, chúng ta chưa ăn trưa, sắp chết đó đến nơi. Tìm chỗ nào đó rồi ăn đi. Không được, tôi về đọc sách. Hạ Thược xoay người lên xe, nàng đã hẹn ăn cơm với ngải mễ lệ ở khách sạn. Đọc sách à? Đọc sách Giọng nóng này của trẻ nhược nam Chuyển đến từ phía sau Điều nói người đại lục chết vì đọc sách đấy Thì ra là thật à Hạ thược xoay người ánh mắt lạnh nhạt Cho đến khi thành tích của cô tốt hơn tôi Hãy nói tôi chết vì đọc sách Trẻ nhược nam Bị nàng làm nghẹn không nói nên lời Già mồm át lẽ phải nói Này mày cũng quá Không có suy nghĩ đấy Tao kêu mày đi ăn với tao một bữa thì có sao đâu hả Bà đây ăn cơm căng ti một tuần Miệng nhạt rồi Tôi kêu cô đến căng tin à Hạ thược không nói gì Nàng phát hiện trịa nhược nam Không nên là em gái tạ hộ pháp tam hợp hội Nàng nên là em gái của thích thần Không thể nói lý hơn Nếu không thì Lúc này khúc nhiễm mở miệng Nàng vừa lên tiếng Hạ thược lên nhìn qua Trịa nhược nam cũng nhìn lại Thật ra nếu khúc nhiễm không phải bạn cùng phòng của Hạ Thược mà Hạ Thược đối xử với khúc nhiễm cũng không tệ thì chỉ nhược nam thực sự không chơi được với khúc nhiễm. Khúc nhiễm là loại nữ sinh nàng ngứa mắt nhất, nhát gan. Ở trước mắt nàng, ngay cả một câu cũng không dám nói. Đối với Hạ Thược mà nói, nàng xem khúc nhiễm là bạn bởi vì ngày đó ở trường học, khúc nhiễm có ý tốt với nàng. Thật ra khi khúc nhiễm ở trong ký túc xá nói không ít Nàng chỉ sợ chỉ nhược nam thôi Nhưng lúc này Nàng lại mở miệng Nàng nhìn Hạ Thược nói Nếu không Đến nhà tớ đi Chẳng phải hôm Tiểu Thược đến báo danh Đã nói Sẽ theo tớ học vài món à Không phải tớ khoác lác đâu Chủ nghệ của tớ nhờ ba tớ nắm tay dạy dỗ Tốt lắm đấy Tớ nói với mẹ Tớ có một người bạn từ Đại Lục đến Mẹ tớ cũng vui Nó có thời gian mời bạn về Nếu không thì hôm nay đi Lời này làm cho Hạ Thược ngẩn người. Nàng muốn trở về đọc sách, nhưng nàng đúng là đã nói muốn học nấu ăn, hơn nữa còn là bạn bè mời. Từ chối thì không thích hợp. Hạ Thược nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, xem ra nàng chỉ có thể đợi tối về lại đọc sách một lát. Khục nhiễm thấy Hạ Thược đồng ý, rất vui, lập tức nói muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ban đầu, nàng muốn mời Hạ Thược, nàng nghĩ trên Nhược Nam và đàn em sẽ đi khách sạn ăn cơm. Mà không ngờ rằng trịa nhược nam Thấy hạ thược muốn đến nhà khúc nhiễm Lập tức tỏ vẻ phải đi theo Khúc nhiễm có chút ngoài ý muốn Nhưng nàng lại không thể từ chối Vì vậy ánh mắt chỉ có thể ngắm nhìn Cái đầu chọc của trịa nhược nam Nghĩ xem khi về nhà Bị mẹ dạy dỗ thế nào là bạn học trong xã hội Nàng phải giải thích thế nào Đương nhiên hạ thược nhìn ra Văn khoăn của khúc nhiễm Liền trộm nói bên tai nàng Không sao đâu Tớ giải thích dùm bạn Vì vậy Hạ Thường và Khúc Nhiễm ngồi vào xe tử thiên giận Trời nhược nam Dẫn theo 5 người Cưỡi xe máy chạy phía sau xe nàng Trời đưa Khúc Nhiễm chỉ vào một con đường Trước tiên mua nguyên liệu nấu ăn Sau đó chạy về nhà nàng Nhà của Khúc Nhiễm Ở tại tiểu khu kiểu cũ Đường hơi nhỏ Xe không chạy vào cổng tiểu khu được Không phải đường nhỏ đến nỗi Không chạy xe vào được Mà là trong tiểu khu toàn người. không biết vì sao để tụ tập một chỗ. Trước cửa tiểu khu có có xe cứu thương. Tình huống rất loạn. Sao lại thế này chứ? Xe dừng lại. Khúc nhiễm nhanh chóng chạy xuống xe. Hạ Thược và từ Thiên giận theo sau. Đám người chỉ nhược Nam cũng dừng xe máy. Cùng lại xem đã xảy ra chuyện gì. Đám người đằng trước tản ra. Nhà viên y tế nâng một ông cụ, ông nằm trên cáng môi tín tái, đau khổ ô hực. Khục nhiễm vừa thấy liền trợn mắt chạy qua. Ông nội lương, bác sĩ, ông nội lương bị sao vậy? Khục nhiễm đang mơ màng, trong khu truyền ra tiếng mắng chửi tức giận của người dân. Đám côn đồ tụi mày đứng đến đây nữa, bác lương bị tụi mày chọc tức đến phải nhập viện. Tụi mày muốn hồn nào, đến khi chết người mới chịu bỏ qua ửa. Tụi mà đến nữa, bọn ta gọi cảnh sát Đã quậy sắp chết người rồi Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi Người dân đứng cạnh nhau Vây vào tên côn đồ giữa công khai lên nán Khúc nhiễm đứng bên ngoài đám người Sang mặt trắng bệnh cắn môi Hạ thược nhìn hỏi Sao vậy? Sao tiểu khu của bạn lại chọc đám côn đồ đó vậy? Bọn tôi không có trêu chọc bọn họ Khúc nhiễm cao mày nhìn rất tức giận Tiểu khu bọn tớ đã cũ Phải phá bỏ để xây dựng lại Người khai phá lề cơ là phong thủy nơi này không tốt Bầu thường rất thấp Dân cư bên này không đồng ý với hợp đồng Từ đó về sau những tên côn đồ thường đến đây Trước kia bọn họ đều tới vào nửa đêm lựa lúc người ta ngủ say mà gõ cửa Sau đó đánh đấm bên ngoài hành lang Là bọn tớ sợ đến mức ngủ không có được Lúc tớ ở trường cũng không biết chuyện này Đều là hàng xóm nói Người dân cũng gọi cảnh sát mấy lần rồi Nhưng mỗi lần như thế Bọn họ đều gây tĩnh vài ngày Sau đó thì nghiêm trọng hơn Bây giờ ban ngày bọn họ cũng dám đến nữa Phong thủy không tốt à Hạ thược nhớ mày Liếc mắt nhìn tiểu khu lắc đầu Hạ nguyên thất vận Lợi vu Tây Phương Vị trí tiểu khu này là từ Tây sang Đông Đúng là chuyện vận từ thịnh sang suy Nhưng đây không phải phong thủy hung tàn Nhiều nhất cũng chỉ là tiểu khu bình thường thôi Người khai phá dựa vào cái gì Mà nói phong thủy không tốt Bọn họ mời phong thủy sư Có có Hạ thược xoay người nhìn triển nhược nam Mấy tên côn đồ này là người bang nào Triển nhược nam trừng mắt Ơ nhìn tao làm gì Dù sao cũng không phải đàn em của tao Khúc nhiễm nhìn hạ thược Không ngờ nàng ngoại trừ vẽ bùa Ngay cả phong thủy cũng xem được Như cảm thấy hạ thược có thể xem phong thủy Khúc nhiễm liền nói Tớ không biết cụ thể thế nào Hình như không có mời phong thủy sư. chỉ là nửa năm trước, thang máy xảy ra sự cố hai lần. Lúc đó, lại nói phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Người đến khai phá, đến cửa bàn chuyện hợp đồng, ép giá bồi thường rất thấp. nó hai lần liên tiếp, thang máy xảy ra sự cố là do phong thủy tiểu khu có vấn đề. Hạ Thược nói, nơi này là tiểu khu cũ kỹ, thế bị hư hỏng, đó là chuyện bình thường. Không phải chuyện gì cũng xảy ra là liên quan đến phong thủy. Hơn nữa, cho dù không phải thiết bị hư hỏng, chẳng nhẽ không thể ra con người ư. Nhưng Hạ Thược không có chứng cứ, nàng không thể nói lung tung, nhưng nàng vẫn giữ suy nghĩ đó. và biết ai là người khai phá không? Điền sản thế kỷ Là chính mắt khúc nhiễm, nhìn thấy Hạ Thược đuổi ma và vẽ bùa, rất tin tưởng bản lĩnh của nàng. Hạ Thược nói phong thủy nơi này không vấn đề, đương nhiên nàng cũng tin tưởng như vậy. Vì vậy lại càng tức giận Hạ thược cũng nhướng mày Sau đó buông xuống Khóe môi lại nâng lên Xem ra đêm này Nàng cần phải gọi cho ngại mễ lệ Trong lúc Hạ thược tính toán Chuyện ngoài ý muốn mà hôm nay gặp Đột nhiên khúc nhiễm kêu lên Ôi trời đất ơi Bọn họ đến phá hoài hay lang nhà tớ không đây Thân thể mẹ tớ không tốt Mẹ tớ ở nhà một mình Nói cho dứt lời Không nhễ mặc kệ cổng tiểu khu chặt chẽ thế nào Liều mạng chui vào đám người Hạ thực và từ thiên giận đi phía sau Trịnh Nhật Nam dẫn đàn em đuổi kịp Nhưng vừa đi hai bước Nghe thấy giọng nói tức giận Của một ông cụ quần chúng dân cư Trong nhà tụi mày không có người già ư Tụi mày có lương tâm hay không Cả ngày quậy phá là bọn tao không có được Ngày nào yên bình Người đang làm trời đang nhìn Tụi mày á, sẽ bị báo ứng Mẹ nói chứ, ông ta chết tiệt này Nguyên rủa bọn tao đi à Một tên côn đồ trừng mắt Ông đây có bị báo ứng không á Cô không tới lượt mày quản nhá có mẹ nó, bây giờ mày bị báo ứng Tên côn đồ kia cầm gậy bóng chảy trong tay Khi nói chuyện đã vung gậy bóng chảy lên Hướng vào đầu ông cụ Lập tức và lên tiếng hét trói tai Trong đám người Mà ai cũng không ngờ Bọn họ một đống người Mà mấy tên côn đồ chỉ có 7-8 người Vậy mà lại dám ra tay à? Nhưng khi mọi người đang sững sờ, ngay cả ông cụ cũng chưa kịp phản ứng. Ông chỉ thấy gậy bóng chày sắp nện vào đầu, lập tức nhắm chặt hai mắt. Cảm thấy hôm nay đầu rơi máu chảy chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ cái mạng già phải bỏ lại nơi này. Nhưng không biết vì sao. Đợi một thời gian dài, gậy gọc chưa nện đến, ngừng lại nghe thấy tiếng gió vút lên bên cạnh. Sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết. Ông cụ mở mắt, những người xung quanh đã xứng sờ từ lâu. Trong đám người không biết từ đâu chui ra một cô gái, người chưa tới, gậy bóng chày và tên côn đồ kia đã bay đi không rõ lý do. Tên côn đồ bay đi thật xa, nệ trên mặt đất, lập tức lật người ôm ngực, ho hai ngụm máu, mà đồng bọn hắn ổn nào vây quanh cô gái. Một người trong đó muốn bắt lấy tay nàng, lại bị người đàn ông lạnh lùng nắm lấy cổ tay. Chỉ nghe một tiếng răng rắc cánh tay Tê Đồ xoay ra ngoài bất thường Trên đùi lại bị đá đến búng ra máu Bị người đàn ông đó đã bay ra ngoài Khi hắn ngã trên đất Cũng là lúc cẳng chân đầy máu rơi ra ngoài Nhìn kỹ đúng là khúc xương trắng đầy máu Người này bị người đàn ông đó chặt đứt xương đùi Chỉ bằng một cú đá Cô gái và người đàn ông đó kề vai chiến đấu Bài tám tên côn đồ cũng không đủ để họ đánh Chỉ vài phút xử lý xong Chỉ cần là người ngã xuống Đều bị chặt đứt xương Mà càng là mọi người nghẹn họng chân chối Chính là cho đám người đó Có xuất hiện một cô gái đầu chọc Dẫn theo một đám đàn em ăn mặc kỳ lạ Đi lên đạp thêm một cước Mặc kỳ lạ ai có can đảm đứng lên Không nói hai lời Lên đánh cho tơi bời Đánh cho đám côn đồ kêu cha gọi mẹ Trong đó, tê côn đồ bị gậy bóng chay đập vào mặt Cũng ôm cái đầu heo của mình Ánh mắt dừng trên gương mặt trẻ nhược nam Ánh mắt khiếp sợ đến lạ kỳ Nam, nam, nam Nam tỉ à? Có vẻ hắn nhìn lầm không chứ? Đầu của nam tỷ sao biến thành đầu chọc Cái thứ đầu, cái thứ đầu kia của nàng đâu? Trẻ nhược nam Thấy mấy tên côn đồ quen nàng Lập tức nổi giận tát hắn Ơ, mẹ nó chứ, mày quen tao Mày vợ quen biết tao á Có mẹ nó, đừng nói với tao Mẹ là người tam hợp hội nhá Tiểu, tiểu đệ, tiểu đệ vừa rồi, vừa rồi Tề con đồ bị đánh, đến lệch cả hàm phun ra một cây răng đầy máu À, đúng à, thằng nhát gan nào, nhận mày hả Đúng là có mẹ nó, không có mắt Chỉ nhược nam kéo áo tên con đồ Tay chỉ vào khúc nhiễm Nhìn cái cho tao nhá. Em gái đó là bạn tao, tụi mày dám đến tiểu khu này rối hả? Tao có mẹ nó chứ, tao làm thịt mày, làm thịt lão đại của mày. Đã đã đã biết, đã biết. Tên Côn Đồ liên tiếp gật đầu. Hạ Thược nhẹ nhàng đi tới. Đúng là người tham hợp hội à? Tuy nói vậy, nhìn nàng cau cảm thấy kỳ lạ. Tham hợp hội chính là xã hội đen. Dạng côn đồ nào mà không có chứ Có lẽ tên côn đồ này là đàn em bên ngoài Trộn lẫn trên đường phố Không thể so sánh với sát thủ được huấn luyện bài bản bên trong bang hội Sao mặt trẻ nhược nam rất tệ Đến nhà khúc nhiễm cọ cơm Kết quả phát hiện người trong bang hội mình ở Mỹ Ở nhà bạn Nàng mà còn mặt mũi à Đương nhiên là không có mặt mũi rồi Tên côn đồ đó nhìn thấy trẻ nhược nam Hận không thể để nàng nói nhanh nhanh Như vậy là bọn họ có thể lăn À biết tâm tình chỉ nhược nam Thật không tốt Một cái tát lại xuất hiện Tức giận chỉ và hạ thược Cái gì mà nam tỷ hả Không phát hiện thược tỷ ở đây à Kêu thược tỷ đi tay cô đồi sửng sốt Ánh mắt dừng trên mặt hạ thược Rõ là rất sợ hãi Vừa rồi chính cô gái này đã hắn bay ra ngoài à Mà sao lại bay ra Đấy giờ hắn chưa nghĩ ra được Còn nữa, vì sao chỉ nhược nam Muốn hắn gọi nàng là thược tỷ Người, người mới gia nhập bang hội à? Sao lại không nghe lão đại nói chứ? Tuy là chưa nghe nói Nhưng tên con đồ đó ngoan ngoãn kêu lên Chỉ nhược nam nói hắn kêu Hắn không dám không kêu Chỉ là ở trong lòng cân nhắc Làm sao lại có thược tỷ đến đây? Khi về phải hỏi lão đại mới được Cút đi, mà dám đến á Tao chém hai chân mày Chỉ nhược nam hôn thần ác sát Một đá làm gãy tay tê côn đồ Làm án đau đến thiếu chút nữa hôn mê Nhưng nghe tới lời này Lại giống như được tha mạng Sao lại dám hôn mê Vội vàng kéo cánh tay bị thương Cụ đồng bọn chạy khỏi tiểu khu Khi những tê côn đồ Quậy phá tiểu khu bỏ chạy Người dân không tản ra Khúc nhiễm đứng trong đám người Trương mắt nhìn vũng máu Ở mảnh đất trống Nắng hơi run dẩy Thế nhưng sau khi nàng phản ứng lại, việc đầu tiên nàng làm chạy đến chỗ ông cụ. Ông nội chân à? Ông có sao không? Ông cụ trống gậy, vẫn chưa phản ứng kịp. Khi được khúc nhiễm nâng cánh tay, ông cảm nhận chân mình như nhũn ra. Xuyên chút nữa thì ngồi bề xuống đất. May có người dân bên cạnh chạy nhanh lại đỡ, ông cụ mới không ngã xuống đất. nhìn tay ông vẫn đang run dậy. À, à, nhiễm, những, những người này là ai? Ánh mắt ông và mọi người nhìn phía hạ thượng Từ thiên giận và đám người trẻ nhược nam Sau đó ánh mắt ấy khó hiểu Không tin được để nhìn khúc nhiễm Mẹ con khúc nhiễm Dọa đến tiểu khu này Và những năm đầu nó được xây dựng Hàng xóm chung quanh rất quen thuộc Nàng còn là đứa nhỏ ngây thơ, hiếu thảo Thường xuyên làm thức ăn ngon tặng hàng xóm Dần dần khi nàng đi học Hàng xóm đều chú ý chăm sóc mẹ nàng Trong mắt người dân tiểu khu Không nhiễm đúng là đứa nhỏ giỏi giang Vì có thể thi đậu vào trường đại học danh giá Như trường nữ sinh thánh gia Ai cũng không ngờ Hôm nay nàng lại dẫn đám bạn về như thế này Có cô gái nào Lại cạo chọc đầu không chứ Vừa nhìn lên biết là không tốt Sau lưng Dẫn theo đàn em Để kiểu đầu kia Tóc nhuộm đỏ rực cả lơ phất phơ Nói chuyện thô tục Cũng không hiền lành gì Hàng người còn lại Người lại là tuấn nam mỹ nữ Nhưng hai người này lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn Tuổi còn trẻ Vậy mà có thể đánh nhau nhưng ngoại hình rất đẹp Nếu là đứa nhỏ cho gia đình bình thường Sao có thể đánh nhau chứ À nhiễm chơi với loại bạn bè gì thế này Đừng có học thói xấu Người dân lo lắng cho khúc nhiễm Có suy nghĩ như vậy cũng là rất bình thường Nhưng biểu tình của bọn họ dối rắm Bởi vì đám người này cứu bác Trần Còn đuổi những tên côn đồ đã đến tiểu khu quậy phá. Nhưng vừa rồi nghe thấy cô gái đầu chọc kia nói chuyện với tên côn đồ. Nghe được, nàng cũng là người tam hợp hội. Hơn nữa hình như có chút danh tiếng. Cô gái có khí chất điềm tĩnh, ôn nhu kia, được gọi là thược tỉ. Chẳng nhẽ cũng là người tam hợp hội à? Mà tam hợp hội chính là xã hội đen. Già nhiễm lại chơi với bạn bè là xã hội đen. Hạ thược nhìn thấy ánh mắt của người dân, nhưng nàng không để ý, trong mắt mọi người, xã hội đen toàn làm chuyện xấu, không có người nào tốt, bình thường trốn có không kịp, sao có thể tin đây là sự thật chứ? Mà trẻ nhược nam đã quen với những ánh mắt thế này, nàng chỉ nhìn khúc nhiễm. Khúc nhiễm đỡ bác Trần, nhưng trẻ nhược nam giống như không biết nên dùng biểu tình gì đối xử với trẻ nhược nam. Đương nhiên nàng không ngờ hôm nay Chỉ nhược nam ra tay dạy dỗ mấy tên côn đồ Nhưng sự thật Chỉ nhược nam được bọn chúng đi Đe dọa bọn họ không được đến đây quậy phá nữa Cũng là sự thật Cho nên Khúc Nghĩa mỉm cười Gật đầu với chỉ nhược nam Sau đó nói với Trần bá Ông nội Trần à Đây đều là bạn của con Ông yên tâm đi Bọn họ đều là người tốt Một chữ bạn làm chỉ nhược nam nhíu mày Sau đó nhún vai đứng yên tại chỗ, khóe môi hơi cong lên. Mà người dân sửng sốt. Bạn? À, đúng ạ. Khúc nhiễm cười, trấn ăn hàng xóm. Bọn họ đúng là bạn của con, mọi người nhìn đi, vừa rồi bọn họ đánh mấy tên côn đồ. Hơn nữa, con tin sau này bọn chú không dám đến nữa. Người dân bị côn đồ quấy dày hơn nửa năm. Hơn nữa, suy nghĩ về xã hội đen đã ăn sâu bén dễ trong đầu, không khả năng sẽ thay đổi cái nhìn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng đám người hạ thược và triển nhược Nam vừa cứu Bắc Trần cho nên mặc dù người dân có chút băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn là chào đón đám người hạ thược, thậm chí còn nói lời cảm ơn. Trò lòng khúc nhiễm còn thấp thỏm vì mẹ. Bởi vậy, sau khi nói với hàng xóm để dẫn đám người hạ thược lên lầu, người dân nhược đường tản ra xa nhưng không đi họ tụ tập đến 2 3 người mỗi nhóm, nhìn đám người hạ thượng. Hạ thượng vừa đi vừa quay đầu nhìn Triều Nhược Nam. "Được người ta nói lời cảm ơn, cảm giác thế nào?" Triều Nhược Nam lắc đầu, hừ hừ. "Ôi, khó chịu muốn chết. Bà đây á, làm chuyện xấu không ai dám mắng, làm chuyện tốt bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó." "Nó lời cảm ơn cái giám ấy, ngay từ đầu á nó tiếng cảm ơn, bà đây còn cảm kích đấy." Mẹ nó chứ. Hạ Thược cười. cười Không thể nói vậy Trước đây bọn họ bị quấy rầy Cô không thể trông cậy vì bọn họ có ấn tượng tốt Với xã hội đen được Nhưng cuối cùng người ta vẫn nói cảm ơn Có nghĩa là chuyện này cô làm Người khác đều gì thấy Các gọi là công đạo tự tại nhân tâm Chỉ là ý này Nhưng rất nhiều chuyện cần thời gian để thay đổi Mẹ nó Nói cũng như không nói Trời Nhược Nam giữ bộ dáng kiêu ngạo Cả lơ phất phơ tranh cãi với Hạ Thược Nhưng sau khi tới hành làng Nàng không nói nữa Chỉ thấy Trên vách tường hành lang Chỗ nào cũng có chữ chết Viết bằng màu sơn đỏ màu máu Và những dấu đao chém vào tường tiểu khu này đã rất cũ kỹ Hành lang chật hẹp tối tăm Cầu thang làm cho người ta có cảm giác rách nát Mà lại áp lực Cùng với những chữ đỏ đe dọa xấu xí Bước đi trong hành lang này Làm người ta cảm thấy chấn động sợ hãi Hạ thược lập tức nhíu mày Quyết sát à? Lúc này là giọng của khúc nhiễm vang đến Là nhà tớ, chính là chỗ này Hạ thược dừng suy nghĩ, dương mắt nhìn qua Khúc nhiễm đã mở cửa phòng, mời mọi người vào Trong phòng hơi tối, lấy mắt nhìn sơ qua diện tích không lớn Hai phòng ngủ một phòng khách Mà dù vận dụng có chút xưa cũ Nhưng trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ Khúc nhiễm mời hạ thược, từ thiên dận và đám người triển nhược nam ngồi xuống sofa, chạy đi pha trà, rửa trái cây, sau đó nói Mọi người ngồi chơi trước, có lẽ mẹ tớ nghỉ ngơi trong phòng để tớ đi xem một cái Nói rồi, nàng xoay người đi vào phòng ngủ, triển nhược nam không ngồi yên trên sofa, nàng đứng dậy, làm như chủ nhân đi dạo trong phòng, chuyển động liên tục Khi quay đầu, phát hiện từ thiên dận đang cầm dao gọt táo cho hạ thược Khi nàng nhện lấy, hắn lại buông dao xuống, bóc vỏ hạnh nhân cho nàng. Ánh mắt chỉ nhược nam sáng lên. Ô, oh, người đàn ông của mày không tệ đấy. Nói xong, trừng mắt nhìn một đứa đàn em. Nhìn thấy không? Có không học hỏi à? Tá của ta đâu? Hạnh nhân của ta đâu hả? Có mắt nhìn không vậy? Bốn tên đàn em kia lập tức chia nhau. Ai gọt táo thì gọt táo. Ai bóc vỏ hạnh nhân thì bóc vỏ hạnh nhân. Một lát sau, tay trái trẻ nhược nam cầm táo, tay phải cầm hạnh nhân, ca lơ phất phơ dạy rỗ. nó cho tụi mày biết nhá. Tìm đàn ông phải tìm người như vậy nghe chưa? Cho tiền tiêu, cùng đánh nhau. Quan trọng là khi con gái gặp nhau, chỉ lái xe, chỉ hầu hạ, không nói nhiều, cũng không nhìn cô gái khác. Nhìn thấy tiểu bạch kiểm hôm trước, á lệ dân đến không hả? Úi, mắt cứ nhìn chăm chăm và ngực đổ muội ấy. Mẹ nó, giống như cả đời, chưa thấy ngực ai ấy. Hạ thược là đang ăn táo, chỉ thiếu một xíu nước thôi là bị sặc. từ thiên giận buông hạnh nhân trong tay, rối tay vỗ lưng nàng, nhíu mày, hơi thở lạnh lùng dương mắt. Trên nhược nam cảm nhận được, lập tức nhảy thực xa, giận dữ trừng hạ thược. Ơ, này, quán người đàn ông của mày đi chứ, nó trừng tao. Sau khi giống với hạ thược, nàng quay đầu trừng an lệ. Mày đá tiểu bạch kiếm kia chưa Về mặt An Lệ có chút không tự nhiên, cười cười Sau đó khoát tay, cao giọng nói Mặt hàng như thế, bà đây cho một lần lên đá có muốn đòi tiền bà á, khốn nạn Đòi tiền thì mày cứ cho nó đi, sẽ như tiền bo Chỉa nhược nam, quăng cùi táo vào thùng rác Cùi táo, ba vào thùng rác, đập vào nhau vang lên tiếng phanh hạ thường nhíu mày, nâng mắt Nhỏ giọng chui đi, đây là nhà người ta đấy Cô để làm khách không phải đi ăn cướp Chỉ nhược nam giận dữ Mà vừa muốn phản bác Hạ thừa khép mắt uống trà Rồi nhẹ nhàng nói Thân thể mẹ tiểu nhiễm không tốt Tụi mày đừng qua mỹ nữa Chỉ nhược nam là vừa định mở miệng mắng chửi Là bị một câu của hạ thừa làm câm nến Tiền thoái lưỡng nan Làm cho nàng tức đến dậm chân Mà lúc này Cửa phòng của mẹ khúc nhiễm mở ra Khúc nhiễm đỡ một người phụ nữ Trung điên đi ra Cơ mặt bà hiền lành. Khúc nhiễm và bà giống nhau đến bảy phần, mà kệ là hình thể hay dung mạo, liếc mắt một cái, nhận được đó là con gái bà. Người phụ nữ vừa bước ra, lập tức liếc nhìn người ngồi trong phòng khách. Khi nhìn thấy cái đầu chọc của trẻ nhược nam và tóc của những nữ sinh kia, ánh mắt bà dừng một chút, không nói gì. Rất rõ ràng Khúc nhiễm đã nói trước với mẹ nàng. Người phụ nữ đó cười gật đầu với mọi người, Giọng nói ôn nhu mềm mại, chậm rãi, mệt mỏi Mấy đứa con là bạn tiểu nhiễm mà Nó ít khi dẫn bạn về lắm Hôm nay mấy con không nói trước Dì lại nghỉ ngơi trong phòng Tiếp đãi không chu toàn Tụi con đừng trách gì nhá Hạ Thược và Từ Thiên giận đứng lên Từ Thiên giận gật đầu với mẹ khúc nhiễm Ánh mắt Hạ Thược dừng trên gương mặt trắng bạch của bà Cười nói Chào dì ạ, gì đừng nói thế Là bọn con đây quá đột ngột Nghe tiểu nhiễm nói thân thể gì không tốt Bọn con không quấy dây gì nghỉ ngơi cho ạ Lúc này đây Khúc nhiễm Mẹ của Khúc nhiễm nhìn phía hạ thược Từ lúc bà rời khỏi phòng Ánh mắt bị cách ăn mặc của đám người trẻ nhược nam hấp dẫn Cho đến khi hạ thược nói chuyện Bà mới thấy nàng Vừa thấy thì ngẩn ngơ Bộ dáng cô gái này rất đẹp Ánh mắt khi cười rộ lên như biết nói Điềm tĩnh động lòng người Dễ làm cho người ta thích Mẹ Khúc Nhiễm lập tức cười Con chính là người bạn Đến từ đại lục của Tiểu Nhiễm à Tùy hỏi vậy Như bà có thể xác định Dù sao thì con gái nàng miêu tả rất đặc trưng Bây giờ Khúc Nhiễm kéo tay mẹ mình Cười giới thiệu Tiểu thưa gà, nam tỷ à Đây là mẹ tớ, họ Trần Nói xong lại quay sang mẹ mình Mẹ ơi, mẹ đoàn đúng đấy Đó là người bạn từ đại lục của con, Hạ Thược Người kia là bạn con vừa quen, chỉ Nhược Nam Các bạn thân mến, đến đây Ngọc Mai tạm dừng chuyện Hẹn gặp các bạn ở tập truyện ngày mai Xin chào, hẹn gặp lại các bạn Nhớ like và share, ủng hộ kênh nhé